Còn nhớ đứa bé hồi xưa em bắt nạt ở Bixi không Rồi, rồi Tôi và Đái Bậy hẳn là duyên nợ Sao người nhà anh lại làm vậy Sao lại đánh bố em ra nông nổi thế Nông nổi nào Như thế là còn nhẹ đấy Nếu không tính chuyện ông ta đánh em thâm tím mặt mày sứt đầu mẻ tráng Anh còn tương cho mấy phát nữa Hả Anh cũng đánh bố em hả Ờ đấy Tôi dừng hẳn lại Tháo cặp phang Đái Bậy liên hồi Cái đồ xã hội đen đáng ghét Dám đánh bố tôi làm tôi hiểu lầm mẹ tôi nữa. Dừng lại, nghe nhé, anh xin anh trai anh chậm nợ cho bố em đấy, đừng lấy oán báo ân. Anh đánh vì bố em ngu thôi, lôi trẻ con vào chuyện người lớn. Đấy là lý do hả? Trong khi mất thời gian quấn anh, em đi tìm lại nụ cười cho mình đi. Tôi dừng lại, sao lại có loại người cái gì cũng biết thế nhỉ? Cái cái tâm trạng tôi ra sao đối bẩy cũng như đang nhìn thấu được. Đấy, đấy là lý do hôm nay anh đến gặp em, đừng sống như thế nữa. Không giống em chút nào Vui vẻ đi, phởn đi Mới 17 tuổi thôi Có phải là bà già 71 tuổi đâu Ngồi đợi ngày huy tiên Được rồi, em sẽ cố Chả ai cố để vui cả Vui thì cứ vui đi Xem nào, còn mắt mũi chân tay đầy đủ Lại còn xinh sáng nữa Lại được đi học, buồn cái khỉ gì Còn đang rối ở đâu thì gỡ ở đó Gớm, cứ làm như sang núi lấp biển không bằng Mà sang núi lấp biển thích thì cũng làm được Miễn là mình còn sống Anh là đàn ông mà nói nhiều ghê Nghe anh đi Chứ nhìn mặt mũi ủ dọc mãi thế anh cũng ngứa mắt Mới câu trước Đái bậy còn trưng bộ mặt thê thảm tâm sự với tôi rằng Chúng ta đã đủ lớn để biết được rằng Trong cuộc sống này tình yêu không phải là tất cả Khi tự an ủi cho chuyện tình của mình và của cái Thì câu sau Anh đã vội phủ nhận câu triết lý đó Tôi và anh lúc nào cũng vậy Những đứa trẻ đang lớn tự khuyên nhủ nhau, chửi rủa nhau, đẩy nhau tiến về phía trước Đi tìm lại nụ cười của mình ước Tôi hẹn gặp mẹ ngay buổi chiều hôm ấy Nói hết những gì giấu trong lòng từ lâu Không hiểu sao tôi có thể có đủ tự tin để khẳng định rằng Tôi có thể sống tự lập mà không có mẹ Dù tôi hiểu và cảm nhận được cuộc đời này đầy rẫy những khó khăn và bất trắc Mẹ chỉ ngồi với tôi một lát rồi lại phải đi Mẹ không có nhiều thời gian dành cho tôi Kỷ niệm của một cuộc tình lầm lỡ trong quá khứ của mẹ Tôi cũng không muốn bận tâm nhiều đến chuyện tình cảm riêng tư của mẹ nữa Tôi không chắc bố Hoàng có phải là một người đàn ông tốt hay không Nhưng có lẽ cũng không xấu Mẹ tôi năm nay mới 39 tuổi Vẫn chưa muộn để làm lại nếu trái tim mẹ vẫn còn trẻ Tôi có thể ATM mới, đăng ký bằng tên tôi Kích hoạt cả Internet Banking để tiện theo dõi tài khoản Trong thẻ đã có sẵn một số tiền để tôi trang trải cuộc sống trong bước đầu tự lập. Nhật ký của tôi được đánh dấu đậm một ngày. Ngày hôm nay, ngày tôi chính thức rời vòng tay của mẹ. Cuối tuần, tôi bắt xe về với bà nội, bà nội của tôi và Hoàng. Không biết rõ Hoàng có đang ở đó hay không, nhưng trong lòng tôi lúc này chỉ muốn được bình yên tại một thế giới tách biệt hoàn toàn với thành phố mà tôi đang sống. Con đường từ thị xã vào làng vắng vẻ, Không một bóng người Hai bên đường sen đã tàn từ lâu Mặt hồ phẳng lặng màu trời Phải đi bộ hơn 15 phút Tôi mới trẻ được vào một con đường nhỏ Về nhà bà nội quang cảnh vắng lặng thấy sợ Không một tiếng động gì ngoài tiếng chim Và tiếng gió Cảm giác không ổn trong lòng Nên tôi định chạy nhanh hơn để chống về tới nhà Thì đột nhiên bị kéo mạnh Vào một cổng nhỏ nhà bên đường Tôi dãy dụa định thần lại Thì nhìn thấy con huyền cốc đưa tay lên miệng suyệt suyệt Mày về một mình hả Sao không tháo mũ áo với khẩu trang ra Làm cái gì Trời thì nắng Chúng nó đang phục kích ở đằng trước kia kìa Mày là người lạ Thế nào cũng bị ném cứt trâu đấy Tôi giằng tay con huyền ra Đứng xốc lại áo Kệ tao Không đứa nào dám ném tao đâu Hôm trước thằng Hoàng về bị chúng nó ném vào đống đơm Lột hết quần áo rồi đem treo ở kho hợp tác xã Mày muốn bị thế không Ăn mặc kiểu gì đây Như con trai thế này Mấy cái váy lần trước của mày đâu Tóc mày mọc lại rồi à Tôi ngắm nghía cái đầu của con Huyền Hỏi một câu rõ lạc đề Đấy là tao còn cắt bớt rồi đấy thê mày làm gì ở đây Bọn tao mai phục ở đây Người quen thì huyết gió cho chúng nó biết Để chúng nó không ném Mày không phải huyết kệ tao nói xong tôi mở ba lô đưa cho mấy đứa con gái Đang nấp ở sau tôi đóng kẹo Con Huyền giật mấy cái kẹo đẹp nhất rồi dọa tôi Rồi ta sẽ không huýt, nhưng mài tháo khẩu trang tháo mũ ra, nhìn mày như con trai, chúng nó không tha đâu. Tôi lì lợm không nghe, không tin là bọn thằng giới lại không nhận ra tôi. Tôi hùng dũng tiến về phía trước, mặc không quên để ý vật thể lạ từ hai bên đường. Ở trước mặt tôi, hàng dâm bụt nhà bà hiện ra đỏ nét, chỗ ấy hoàng từng đứng chọn từng bông hoa cho tôi ngậm cảm nhận vị ngọt của mật, tim tôi lại rung lên một nhịp. Con Huyền nói cấm có sai một nắm gì tròn tròn phi bộp vào đầu tôi rồi bắn ra tung tóe trên mặt đường. Tôi tháo cái mũ xuống, cúi nhìn, là bùng chứ không phải cứt trâu, lũ mất dạy. Tôi tháo vội khẩu trang ra nốt thì thấy thằng giới từ lùm cây vọt ra hét. Không phải đệt, không phải đệt, vì đấy, vì đấy. Không kịp, một nắm nữa đen thùi lùi ngược từ phía nắm lúc nãy lại phi vút ra. Thằng giới đẩy tôi mạnh về đằng sau ngã chỏng vó, nó hứng trọn nắm cứt trâu thật vào mặt. Tôi đứng phát dậy xem Thấy mặt thằng bé đen như chó thui Hai mắt với mờ mở ra là trắng Còn lại cứ trâu nhoé nhoét khắp mặt và cổ Chơi cái gì mà bẩn như chó vậy? Tôi vừa quát vừa lau mặt cho thằng giới Trong khi nó lèm bèm chửi Bố đã bảo không phải là địch rồi Còn ném vào mặt bố Lũ trẻ tua ra từ mấy bụi cây bên đường Bọn con gái chạy từ đằng sau tới Đứa nào đứa nấy cười ha hả ra vẻ Tao đã nói rồi mà mày không nghe Thằng giới cố gắng phì phì miệng Để cất trâu không dính vào mầm Tôi vừa lau cho nó vừa cười Lũ trẻ xứng quanh Mỗi đứa trêu một câu về hành động anh hùng tiêu chảy Cứu mỹ nhân của thằng giới Tay tôi đột nhiên dừng lại Khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc Vi à Tôi ngước mắt về phía Vừa phát ra giọng nói ấy Thấy Hoàng, cởi trần Quần đùi hoa quen thuộc Tay còn cầm đôi đũa cả Có lẽ đang nấu cơm cho bà Tôi đứng dậy nhìn Hoàng chầm chầm Khuôn mặt ngạc nhiên của Hoàng chứng tỏ anh đang cố định thần xem có đúng là tôi hay không Có đúng là tôi một thân một mình về đây tìm anh hay không Vì về làm gì vậy Một câu hỏi tường minh cho việc tôi không hề được chào đón Thằng này kỳ vậy, nó về chơi với bọn tao được không Chia tay mày chứ có chia tay bọn tao Thằng học bá vai tôi dắt đi Ra vậy, đến lũ trẻ cũng biết chuyện chúng tôi không còn được như trước Tôi đi theo thằng học vì chẳng có ai để bám víu ở nơi này nữa Nó đưa tôi vào thẳng bếp bà nội Bà nhìn thấy tôi vội ra đón Vuốt tóc và nắng nắng tay tôi Tôi khẽ chào bà Tiếng chào nhỏ tí bị ác đi Vì cố kìm nén tiếng nấc trong lòng Có gì đó trống hoát Ở tận sâu trái tim tôi Có lẽ chúng tôi cần một thời gian nữa Mới đủ dũng cảm để đứng trước mặt nhau Gạt bỏ mọi khó khăn cách trở Để yêu nhau bằng tất cả những gì mình có Đêm hôm ấy, thằng học sang ngủ với Hoàng Tôi ngủ với bà nội Thủ thị kể cho bà nghe chuyện Nghĩa đã về ở với mẹ Và cậu ấy khỏe mạnh ra sao Bà nội vui lắm Đi hết gần một đời người Chỉ mong con cháu được đầm ấm bên nhau Tôi ôm bà hít hà mùi tuổi già Ngoài chóng tre Hoàng và học vẫn thì thầm những câu chuyện của đàn ông với nhau Tôi định bụng sớm ngày mai sẽ về lại thành phố Dự định của tôi bị hủy Vừa tỉnh dậy lũ trẻ đã đợi đầy ở sân để dẫn tôi đi chơi Bọn con trai bá cổ hoàng Lũ con gái nắm tay tôi rồi cùng đi với nhau Cũng lạ thật Bọn này từ bao giờ đã đứng về cùng một phe với nhau thế này Dạo này bọn làng bên suốt ngày sang đồng làng mình bẻ trộm ngô á Thế nên chúng mày trai gái tự nhiên đoàn kết thế này hả Tôi hỏi đẻo Ờ Khi nào hết trộm cắp thì chúng tao lại quay sang đánh nhau Cả lũ lại cười Mà coi bộ chúng nó nói thật Chúng tôi lên đề, cả lũ chờ trông tìm một đôi đứng nhắm mắt cho cả lũ chia từng đôi đi trốn. Bọn trẻ cố tình đùn đẩy để tôi với Hoàng thành một đôi. Thằng Giới và con Ốc đứng nhắm mắt. Tôi ngại nên cứ lù đù không biết phải đi như thế nào thì Hoàng kéo tôi về phía mấy ụ đất cao và ngồi nấp ở đó. Chúng tôi đều lặng im không ai nói với ai câu nào. Mãi sau, Hoàng mới lên tiếng hỏi tôi. Dạo này vi ổn không? Không. Tôi trả lời nhanh và đỏ ràng Sao vậy Vi Không có anh Chúng tôi lại lặng im thêm một lát nữa Anh xin lỗi Thời gian xa em Anh cũng không thể sống bình thản được Nhưng anh nghĩ như thế này tốt hơn cho chúng ta Như thế nào Tại sao Chúng ta không nên yêu nhau Chúng ta quá khác nhau Em xứng đáng tìm được một người tốt hơn anh Gia cảnh tốt hơn anh Bố mẹ họ hơn bố mẹ anh Dường như lại chạm vào nỗi đau Hoàng đứng phát dậy và đi về phía làng Tôi nén hết nỗi rồi Nên chạy theo và kéo Hoàng lại Không nên yêu nhau là sao Là như thế nào Anh có biết tình yêu là gì không Yêu là không bao giờ so sánh ai hơn kém Nắm tay nhau mà vượt qua khó khăn thử thách Chứ không phải là trò tìm năm điểm khác nhau Giữa hai bức tranh Mà anh lấy lý do chúng ta khác nhau Anh chọn người để anh yêu Hay là chọn người cho bố mẹ anh yêu Mà lối cả phụ huynh vào câu chuyện của chúng ta chứ Anh nói thẳng, anh là đồ hèn nhát đi Đừng biện cớ này nọ Hoàng quay ngoắt lại nhìn vào mắt tôi và hét trả Đúng, tôi hèn nhát đấy Em đi tìm người nào dũng cảm hơn mà yêu Em yêu tôi làm gì Tôi chưa kịp phản ứng thì mới nghe bọn trẻ hét lên Vi ơi, đứng lại, chỗ đấy là bẫy Đã thấy tôi tối tâm mặt mũi ngay sau đó Tôi bị thụt xuống một cái hố phân bọn trẻ đào Để bẫy bọn sớm bên sang đây ăn trộm Tôi lầm cầm bò lên, miệng không ngừng nguyền rủa. Tôi về đây làm cái quái gì chứ? Ngày một ngày hai ăn nguyên từ cứt trâu đến cứt bò, còn bị thứ lý lẽ đần độn của tên hoàng ngu ngốc đáng ghét khiến cho sôi máu. Hoàng hốt hoảng kéo tôi dậy, miệng liên tục hỏi. "Vì có sao không? Dưới hố đó có cọc với trông gì không? Ai bảo vi về đây làm gì?" "Thôi qua, cha cái lũ này, ủ cứt cả năm rồi hay sao ấy." Tôi đẩy hoàng ra, khóc nức nở. "Tôi về đây vì sao hoàng biết không?" Nhà tôi bán rồi, tôi chưa tìm được nhà mới Bố mẹ tôi mỗi người một đường Tôi không còn nơi nào để đi hết Nhưng tôi không ngờ kể cả nơi này Cũng chẳng chào đón tôi Giờ hoàng để tôi đi đi Chúng ta chia tay Tôi chấp nhận điều đó là sự thật rồi Tôi sẽ không mậy may níu kéo gì nữa đâu Vì đi đâu? Vì ở đâu? Tôi đập mạnh vào ngực hoàng Bao nhiêu ấm ức cứ thế Ào ra Đồ tôi. Ở trong trái tim này này Tôi nhận tưởng luôn có tên tôi trong đó Hóa ra không phải Tôi đã nhìn lầm người Nói rồi tôi chạy về Mắt vẫn hoa lên vì cú ngã lúc nãy Tôi hướng về phía gốc cây sung Để tạm dựa vào đó nghỉ Chân vẫn lắm toàn phân là phân Hoàng chạy ngay sau tôi Bắt được khi tôi vừa mới tới gốc sung Sao ngốc thế Tôi có tốt gì đâu Chẳng giàu có cũng chẳng học hành tử tế Em theo tôi làm gì Vì tôi thương anh đấy Tôi thương anh nên tôi mới thế đấy Anh hiểu không? Đồ ngu Nói xong câu đó Chẳng biết tôi nghĩ gì hay do hoa mắt Mà đầu đập mạnh vào gốc cây Hoàng hoảng hồn chữ tôi lại Vừa giữ vừa dỗ Anh hiểu rồi, anh biết rồi Anh yêu Vi mà, Vi đừng làm anh sợ Tôi gắng lấy sức đập thêm lần nữa Cho mình tỉnh hẳn Nhưng không thấy tỉnh, chỉ thấy quanh đầu toàn sao là sao Rồi tôi liệm đi Tôi ấm, trần ấm đến bởi cả thể xác mệt mỏi lẫn tâm lý Linh nói đứa trẻ nào đến tuổi trưởng thành cũng đều như vậy Trải qua một lần lột xác để đón nhận những điều mới mẻ mà cuộc sống ban tặng cho mình Linh và Hưng phải về quê hoàng đón tôi sau tai nạn ấy Trong những cơn sốt, tôi vẫn lơ mơ cảm nhận được bàn tay sần sùi những vết chai của bà nội đắp khăn lên trán cho tôi Bà dúi cho Linh nắm lá thuốc để về thành phố Linh sắc cho tôi uống tôi nằm mê mang khoảng một tuần thì tỉnh khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới len vào phòng qua tấm rèm cửa mỏng tôi cảm giác như mình vừa được sinh ra một lần nữa là phòng ngủ của linh bình hoa cúc loài hoa linh thích đặt bên cửa sổ khiến lòng tôi dịu nhẹ qua những cơn ác mộng những gì gần gũi thân quen dễ giúp người ta cảm thấy ấm áp hoàng ngồi kề bên ngay cạnh tôi tôi mỉm cười thấy cho lời chào Mãi sau này khi đã khỏe lại Tôi mới được nghe kể chuyện Hoàng bị bọn trẻ đè ra đánh cho một trận Vì tội đối xử không tốt với tôi Rồi bị Linh và Hưng đánh thêm trận nữa Khi thấy tôi thương tích khắp người Tôi thấy từ khi quen tôi Cuộc đời Hoàng bước hẳn sang một trang mới Đen phải nói là đen hơn cả than đấy Dạo gần đây tim anh rất hay bị đau Nó cứ bị nhói lên Anh nghĩ rằng Vi cũng hay như thế Dễ bị như thế, phải không? Vì chúng ta đều là người suy nghĩ nhiều Em sợ những khoảnh khắc đó cực kỳ Cảm giác một nỗi đau vô hình Đang bủa vây lấy mình Anh cũng vậy phải không Khoảnh khắc nghĩ về một điều gì Mà trái tim chợt nhói đau Chúng ta đều vậy Cứ trải qua những khoảnh khắc ấy Em lại hiểu tại sao em lại yêu anh Tại sao anh yêu em Tại sao chúng ta lại yêu nhau Vì chúng ta cảm thấy Tìm thấy được một miền bình yên Và cảm giác an toàn dài lâu Để xua hết đi những khoảnh khắc bớt chợt nhói đau ấy Em không biết nó sẽ duy trì được đến đâu Nhưng em mong nó mãi như thế này Em nhìn gương bố mẹ mà sợ lắm Hoàng ạ Khi yêu, con người ta có thể điên cuồng như thế nào Thì khi chán ghét lại hờ hững dằn vặt nhau gấp bội. Em luôn đặt mình vào vị trí của mẹ anh, mẹ em Để hiểu được nỗi khổ đó Em buồn quá nhiều rồi và cũng đủ lắm rồi tôi giới hạn không thể nào chịu đựng được thêm nữa Em sẽ cố gắng chỉ sống với tình yêu của chúng mình Những thứ bên lề với em Chẳng còn ý nghĩa gì cả Em cần anh cho những phút yếu lòng Thất vọng về cái gì Thất vọng về ai đó Vì đơn giản em chẳng còn ai Em chỉ còn anh Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra Hãy ở bên em Nắm tay em có được không Hoàng khẽ ôm tôi Mọi thứ kìm nén trong thời gian vừa qua như vỡ ỏa trước mắt Tôi đặt tay lên ngực hoàng Trái tim không còn đập những nhịp sợ hãi Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện xảy ra Tôi vẫn ở đó Ở nơi tôi cảm thấy bình yên nhất